cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Muông điện thoại, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tâm tư chạy loạn. Đúng lúc này, Dũng bước đến, anh đưa cho tôi một tập tài liệu Tôi nhìn chúng rồi lại nhìn anh, cau mày hỏi: "Cái gì đây?" "Những dự án sắp tới của công ty, những bản thiết kế của nhân viên nộp lên, em xem qua đi rồi đánh giá năng lực chọn ra bản tốt nhất." "Tại sao lại đưa tôi cái này? Bình thường đây không phải công việc của anh à?" "Tôi nói rồi, ngày mai nghỉ việc ở công ty kia, quay trở về Hạ Hoàng làm. Những cái này để em làm quen trước sau đỡ bỡ ngỡ." "Tôi có nói quay lại à? Anh tự ý quyết định?" Tôi không vui nhìn Dũng, tuy nhiên trước biểu cảm đấy của tôi, anh chẳng thèm quan tâm cũng như để vào mắt, vẫn bình thản như không nói. Em có muốn trả thù tôi, có muốn lấy lại công ty của bố em từ tay tôi thì phải có bản lĩnh, chứ đù đờ như này, tôi dẫm em chết dí như một con kiến đấy. Anh, tôi cho em thời gian 1 tuần, 1 tuần, tôi muốn nhìn thấy CV của em trên bàn làm việc của tôi. Nói xong, Dũng không thèm đợi tôi trả lời, quay người đóng sầm cửa đi ra ngoài. Tôi chờ cho bước chân của anh xa hẳn mới chậm chạp cầm đống tài liệu mở ra. Bên trong có rất nhiều những bản thiết kế, có cả những dự án công ty đang hợp tác, rồi cả chiến lược kinh doanh về sau. Mặc dù tôi học đến thạc sĩ nhưng đối với việc kinh doanh này, quả thật tôi vẫn rất mù mờ, không hiểu nhiều lắm. Từ bé tôi được bố bao bọc chưa từng phải lo công ty như nào, xoay vòng vốn ra làm sao, chỉ học và học nên bây giờ cái gì cũng yếu kém. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, sau sự việc của bổng, công ty có chút chùn chạc, đối tác rút vốn, thậm chí còn suýt phá sản, nhưng không hiểu bằng cách nào đó dũng lại vực dậy nó, không những thế còn khiến cho nó phát triển hơn trước, nhiều hợp đồng hơn. Bây giờ nếu tôi muốn trả thù muốn lấy lại công ty của bố thì như Dũng nói tôi phải có bản lĩnh, phải có quật cường chứ không thể nào nói mồm được. Trèo lái một công ty không phải là dễ, nếu có lấy lại được tôi cũng phải duy trì và làm nó lớn mạnh hơn chứ để nó phá sản, há chẳng phải làm trò cười cho anh sao? Chính vì vậy, quay trở lại Hạ Hoàng cũng không hẳn là điều tồi tệ. Đêm hôm đó tôi suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Tính toán những khả năng có thể xảy ra, cuối cùng cũng quyết định trở lại. Sau đó tôi ngủ quên từ lúc nào không rõ, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, Dũng đã rời đi từ lúc nào rồi. Ăn vội bát cháo được anh để phần, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn nên vội vàng đi làm. Vào đến công ty, Châu Như thường lệ mang đến cho tôi một hộp sữa đậu nành, hỏi bằng giọng hơi lo lắng: "Làm sao đấy?" mắt thâm như gấu trúc kìa. Thế à, đêm qua thức khuya quá, thiếu ngủ nữa. Cậu với anh ta lại gây nhau à? Hôm qua anh ta về đúng không? Làm đi, chưa rồi nói chuyện. Ừ. 2 năm trước, sau khi kết hôn với Dũng, nhờ vào mối quan hệ của anh, tôi cũng xin được việc ở một công ty xây dựng. Châu cũng xin sang cùng, thế là hai chúng tôi được làm cùng nhau, tiếp tục tình bạn thân thiết. Cái ngày cô ấy biết tôi lấy Dũng, biểu cảm của cô ấy không khác gì con tắc cải hoa, đổi màu liên tục. Cô ấy không chất vấn tôi vì sao lại quyết định lấy chồng vội như thế, cũng không có trách tôi, chỉ nhỏ nhẹ hỏi: "Cậu lấy anh ta, liệu cái Thùy nó có để yên không? Con đấy nó yêu thằng cha này lắm, chỉ sợ nó điên tình, nó làm liệu thì chết." Cậu thấy mình có trơ trẽn lắm không? Sao mà trơ trẽn? thì cướp người yêu của chị gái. Cướp cái gì mà cướp? Thằng cha kia nó có yêu con Thủy đâu, từ đầu đến cuối chỉ con Thủy bám theo thì không thể nói là cậu cướp được. Mình chỉ lo cậu kết hôn, rồi một ngày cậu mủi lòng yêu người ta thì không biết làm sao. Đàn ông bạc tình nó nghiệt ngã lắm. Mình sẽ không yêu anh ta, mà cậu không hỏi lý do vì sao mình đồng ý lấy Dũng ư? Mình nghĩ cậu có lý do của bản thân nên mình tôn trọng cậu. Nếu cậu muốn nói, mình sẽ lắng nghe, còn không thì mình cũng không ép. Cuộc đời này ai chẳng phải ít nhất một lần sống với những bí mật và nỗi buồn. Cảm ơn cậu. Mình chỉ thấy cậu ngốc, anh Hùng không có ruồng bỏ gì cậu, cậu lại vì tự ti mà chia tay anh ấy, tự mình đạp đổ đi tình yêu của cả hai, khiến cho cả hai đau lòng, như vậy thật không công bằng. Có những chuyện như vậy chính là tốt nhất. Với Hùng, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc nói lời chia tay cả. Đơn giản là vì nếu có tiếp tục, gia đình của anh ấy cũng sẽ quyết liệt phản đối. Chưa kể anh ấy sắp tới trở về, còn muốn theo con đường chính trị, nếu cứ ở bên tôi thì sao có thể thăng tiến được cơ chứ. Nên là thôi, có lẽ duyên phận của cả hai chỉ đi được cùng nhau một khoảng ngắn như vậy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Mắt thấy cũng tới giờ sếp đã đến, nên thu dọn đồ đạc, sau đó cầm đơn xin nghỉ việc đi vào. Người sếp này hình như có quen biết với Dũng, ngày đó cũng vì nể anh nên chú ấy mới nhận tôi vào, từng bước từng bước dạy dỗ và rèn luyện tôi. Bây giờ thấy tôi nghỉ việc, chú ấy có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gặng hỏi. Sao tự dưng lại nghỉ, đãi ngộ công ty không tốt hay sao, hay là đồng nghiệp chèn ép? Không phải, thật ra là Tr cháu sắp tới gặp chút chuyện, sợ là không có thời gian tập trung vào công việc được nên muốn xin nghỉ ạ. Nếu có thể xin nghỉ, không lương mà, cháu cũng biết chú không có khó khăn gì. Cháu hiểu nhưng mà khó nói lắm hả. Dạ, cháu cũng không biết nói làm sao. Ừ, thế thôi, nếu đã quyết định nghỉ rồi thì chú cũng không có ép nữa. Nhưng chú bảo này, làm gì thì làm phải cố gắng thì mới đạt được thành công. cháu rất giỏi nhưng đừng vì vậy mà chủ quan nhé." "Dạ vâng, cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn chú." "Ừ, thôi ra bàn giao công việc đi, cháu chào chú." Tôi gật đầu sau đó rời khỏi phòng giám đốc, chẳng mấy chốc thông tin tôi nghỉ việc được truyền đi khắp các phòng, người không ưa thì vui vẻ hả hê, người thân thì chạy lại hỏi thăm, an ủi các kiểu. Đối mặt với những điều ấy tôi cũng chỉ có thể cười trừ, bịa ra một lý do để họ lắng xuống. rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Đến tối tôi với Châu rủ nhau đi ăn ở một quán nướng ven hè, chúng tôi cùng nhau gọi chục lon bia, vừa ăn vừa tận hưởng cái không khí se lạnh của tháng 12 Hà Nội, nhìn dòng người đông đúc lượn lờ đi dưới lòng đường, chậm chậm cảm thụ cái cuộc sống vội vã ở chốn đô bồ phù hoa hoa lệ. Châu ngửa cổ uống cạn lon bia, sau đó mới nhìn tôi nói: Lâu lắm rồi mới lại được cùng cậu đi ăn một bữa, hôm nay không say không về nhé. Cậu không hỏi mình vì sao lại nghỉ việc ư? Mình bảo rồi, muốn nói cậu sẽ tự nói, mình không ép buộc cậu. Mình trở về Hạ Hoàng. Trở về Hạ Hoàng, đó là công ty của nhà cậu đúng không? Ừ. Tôi không nói với Châu về việc Hạ Hoàng bây giờ đang ở trong tay của Dũng, tôi chỉ bảo với cô ấy sau sự việc của bố thì anh đang quản lý công ty. vì anh cũng có cổ phần của mình ở trong đó mà thôi. Ngài tôi nói xong như vậy, Châu lại nói tiếp. Thế cũng được, cậu đi làm 2 năm bên ngoài coi như là tích lũy được kinh nghiệm, bây giờ trở về phát triển công ty nhà mình là chuyện đương nhiên. Ừ, anh ta bảo mình quay về. Nói như vậy anh ta cũng muốn cậu quản lý Hạ Hoàng đó, chẳng qua là bây giờ cậu vẫn còn non yếu mà thương trường thì như chiến trường, cạnh tranh khốc liệt lắm. Tôi cố gắng rèn luyện bản thân Sau này còn chào lái lại công ty chứ? Lúc đó bố cậu sẽ phải nhìn cậu bằng con mắt khác, nhất định sẽ hối hận vì cứ bênh con dại trai kia. Hay là cậu về cùng với mình nhé, mình bảo Dũng sắp xếp cho cậu một vị trí. Thôi thôi, không cần phải lo cho mình, mình đi xin việc ở đâu mà chẳng được đúng không? Dù có làm hai nơi chúng ta vẫn có thể gặp nhau bình thường được cơ mà, chỉ cần cậu yên ổn, mình cũng đỡ lo hơn. Ừ. Tôi không buồn nữa, mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo rồi. Hôm nay coi như ăn mừng đi, ăn mừng nguyệt của chúng ta trưởng thành, thành công, ngày càng rực rỡ. Châu hét lớn mà kệ những cái nhìn xung quanh, ôm vai bá cổ tôi cười hì hì, vừa uống vừa hát, mãi đến đêm muộn khi mà xương xuống dày hơn, chúng tôi mới quyết định đứng dậy, thanh toán rồi ai trở về nhà đó, kết thúc một ngày buông xả, thả trôi tinh thần. Mấy ngày tiếp theo, sau khi bàn giao công việc xong xuôi, tôi cũng nghỉ việc ở công ty cũ, đến Hạ Hoàng nhận công việc mới. Vị trí Dũng sắp xếp không phải là nhàn nhã, chưa kể vừa mới vào đã được ngồi lên cái ghế đó, khiến cho tôi bị đồng nghiệp ngó nghiêng rất nhiều, chỉ chỉ trò trò bàn tán, thậm chí một đồng nghiệp còn hỏi tôi có phải có quan hệ gì với sếp hay không mà lại được ưu tiên như thế. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Lắc đầu, chuyện tôi là con gái của chủ cũ Hạ Hoàng không ai biết. Bây giờ tôi là vợ của Dũng cũng không ai hay, nên việc họ thắc mắc là điều dĩ nhiên. Mà kể ra đây cũng là điều tôi mong muốn, vì dù sao tôi với anh sớm muộn rồi sẽ ly hôn, rêu rào ra chỉ tổ làm người khác bản tán mà thôi. Và thế sau khi nhận chức ở Hạ Hoàng, tôi bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn ở công ty với những bản thiết kế và dự án. Tôi vẫn nhớ lời Châu nói, cố gắng rèn luyện bản thân, làm cho mình thật giỏi, như vậy sẽ có một ngày tôi thẳng thắn đối diện với Dũng, đòi lại công ty của gia đình mình. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy mà đã trôi qua gần 2 tháng. Hôm nay như thường lệ, tôi đang ngồi vẽ bản thiết kế thì chị Linh trưởng phòng đẩy cửa bước vào. Chị ấy đặt mấy hộp nước hoa xuống bàn rồi nói khá to. Có quà của giám đốc tặng phòng mình đây. Ngài nói vậy, mấy cô gái trong phòng ngẩng lên, nhìn về phía bàn của trưởng phòng với vẻ tò mò lẫn vui thích, không ai bảo ai, họ rời bàn, tụ họp quanh ở góc phòng chia nhau quà và bắt đầu tám chuyện. Liễu cầm một chai đưa cho tôi xong rồi nói: "Bao giờ đi công tác nước ngoài về, giám đốc và phó giám đốc cũng có quà cho các phòng, chuyện đó không có gì lạ, nhưng cứ mỗi lần có quà của sếp Dũng thì y như rằng mọi người tụm lại bàn tán một cách thích thú, bởi vì những món quà của sếp lúc nào cũng lịch sự và có giá trị thẩm mỹ. Anh ta lúc nào cũng như vậy à? Đa phần là thế, nhưng cái quan trọng ở đây là cái profile của bản thân vị sếp trẻ tuổi này này chị. Tiến sĩ đã từng du học ở nước ngoài, đẹp trai lãnh đạm và quan trọng nhất là chưa vợ. Sao biết là chưa vợ, ngộ nhỡ anh ta có rồi thì sao? Chưa đâu, bọn em làm ở đây 2 năm có thừa. chưa từng thấy sếp đi với người phụ nữ nào khác ấy, không hiểu lý do gì mà sếp cứ sống độc thân và lạnh nhạt với các cô gái trong công ty. Dù công ty có khá nhiều cô gái đẹp, tính nết cũng dễ thương và sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho, nói ngay đâu xa, thư ký của sếp đó, đẹp như thế mà vẫn không có cửa. Mọi người hiểu rõ về anh ta quá. Đương nhiên, con rùa vàng kim cương độc thân, anh chẳng muốn xa vào lòng cơ chứ. Tôi biết Dũng đẹp, nhưng không nghĩ rằng anh lại có sức ảnh hưởng như vậy. Chỉ mỗi cái vụ nước hoa mà mọi người xúm lại bàn tán, dù là chuyện chẳng có gì lớn lao. Thấy tôi không tỏ thái độ gì, Trường Phong cười hỏi: "Sao thế, Nguyệt không thích à?" "Thật ra em cũng không thích nước hoa cho lắm, nặng mùi quá." "Con gái thì phải dùng nước hoa chứ, dần dần rồi quen ngay ấy mà." "Vâng." Tôi chỉ khẽ cười, Liễu Tinh Quái nói tiếp: cái gì của sếp tặng cũng trên cả tuyệt vời. Em nói chị biết chứ, không phải sếp nào cũng như sếp Dũng của chúng ta đâu. Trân trọng nhân viên, lo lắng cho nhân viên, đãi ngộ tốt với nhân viên. Nhìn anh ấy khó tính vậy mà chu đáo như vậy sao? Chu đáo lắm ấy, chị cứ làm lâu rồi sẽ hiểu tính của sếp là như thế nào. Mà có khi chị cũng giống bọn em, mê sếp như điếu đổ ấy. Các cô dại trai quá. Tôi khẽ cười. Đúng lúc này thư ký của Dũng đi xuống đặt lên bàn chị Linh một tập giấy tờ xin chữ ký. Nói thế nào bây giờ nhỉ, phải công nhận cô ta đẹp thật, dáng người cao, vòng nào ra phòng đấy, ăn mặc thì khỏi nói sành điệu cực kỳ. Đặt bên cạnh của Dũng thì đúng là kiểu trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ. Thấy mấy chai nước hoa trên bàn, cô ấy mỉm cười hỏi Liễu, "Quà của sếp phải không?" "Vâng, là nước hoa chị ạ, thế chị thì sao?" "Tôi ấy à?" Ngân khẽ cười, cô ta liếc mắt nhìn tôi một cái như có như không, sau đấy lại nhìn về phía Liễu nói, "Phải tối nay mới biết được sếp tặng cái gì." Tôi không rõ Ngân với Dũng có mối quan hệ gì, nhưng nghe cô ta nói chuyện, chẳng hiểu sao lại thấy hình như có chút mờ ám, chưa kể cái ánh mắt cô ta nhìn tôi nó lạ lắm. Tuy nhiên tôi cũng không nói gì, chỉ có Liễu là người phản ứng mạnh nhất, con bé nghe xong liền mắt chữ O, mồm chữ A nói: Chị nhớ chị với sếp có gian tình đúng không? Nếu không thì sao lại phải đợi đến tối cơ chứ, ban ngày cũng được cơ mà." Nói Luyên Thuyên. "Luyên Thuyên cái gì? Kể ra em thấy ở trong công ty này, có mỗi mình chị là hợp ý với sếp luôn ấy nhé. Hợp từ công việc cho đến ngoại hình, chị không thấy đồ ăn đồ uống, chỉ có chị mua sếp mấy ăn à, còn người khác mua thì sếp không ăn." Thư ký thì phải phụ trách luôn việc đó là chuyện bình thường thôi. Trừng lên làm thư ký thì cô cũng giống tôi bây giờ. Chị cứ khiêm tốn, nếu chị với sếp có gian tình thật thì chị đánh tiếng cho bọn em biết với, để bọn em đóng lại giấc mơ Hạo Huyền này. Chứ ngày đêm con tim thổn thức em chịu không nổi. Được rồi, đi làm việc đi, hôm nào có tin sẽ báo với mọi người, đừng có mà ăn nói lung tung đấy, còn nữa tặng mọi người coi như là chúc mừng sớm. Ngân nháy mắt với Liễu trước khi rời đi, cũng không quên để lại cho một chiếc voucher ở nhà hàng VIP. Nhà hàng này tôi biết, nó là một nhà hàng Tây bên quận Tây Hồ, thức ăn ở đó khá đắt, thường thì toàn đại gia mới lui lại, còn những người làm công ăn lương như chúng tôi thắt lưng buộc bụng cũng không dám. Người đi rồi, đồng nghiệp trong phòng tôi lại bắt đầu bàn tán, Cây Thủy chạy lên tìm chiếc voucher, lật qua lật lại xác định là hàng thật giá thật chầm trò. Mấy chị ơi, hàng thật đó, vâng trời 20 triệu luôn. Bà này hôm nay hào phóng thế, hay là đúng như mọi người đồn có gian tình với sếp nhưng giấu không cho ai biết. Chị buồn cười quá, có gian tình họ cũng không để cho nhân viên quèn chúng ta biết đâu. Nhưng mà này, hôm lâu em thấy sếp đưa bà ngân này về đó mà hôm ấy cũng muộn lắm rồi. Thấy bao giờ, thấy sao không kể? thì kể ra đến tai sếp em mất việc thì sao. Hôm ấy em đi ăn với bộ em thì thấy sếp với bà Ngân này đi ra từ nhà hàng. Bà này say sếp còn dìu cô, nhìn tình tứ lắm. Đây này, em còn chụp ảnh lại làm bằng chứng đây này. Nói xong cái thủy lô điện thoại ra đưa cho Liễu cùng những người khác. Tôi cũng được ngó một lúc, đại loại là trong bức ảnh Ngân mặc chiếc váy trắng trễ vai, chồng tôi đi bên cạnh dìu cô ta. khoảng cách cả hai gần như dính chặt vào nhau, vẻ mặt của Dũng như thế nào thì không rõ, nhưng của cô thư ký xinh đẹp kia thì khỏi nói, hài lòng hạnh phúc. Nếu là người khác đặt vào địa vị làm vợ như tôi, khi nhìn thấy chồng như thế này ắt sẽ nổi một trận linh đình, xông lên tầng giám đốc để chất vấn, nhưng thật tiếc giữa chúng tôi, tuy là vợ chồng thật đấy, nhưng tình cảm chẳng có. Vì vậy anh có đi với ai, làm gì với ai, tôi cũng không quan tâm. cái tôi quan tâm nhất bây giờ chính là làm sao, làm như thế nào tôi có thể mạnh mẽ được mà đòi lại hạ hoàng mà thôi. Có chủ đề trong phòng mọi người túm lại bàn tán sôi nổi, Liễu thấy tôi nãy giờ im lặng không nói gì, cô ấy vỗ vai thăm dò. Sao chị không nói gì thế? Nói gì cơ? Chuyện của sếp với bà ngân kia kìa, mọi người đang đoán xem là bọn họ cặp với nhau lâu chưa? Mấy cô rảnh rỗi quá, giả sử họ có gặp với nhau thì cũng là quá bình thường thôi mà. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau đến với nhau, có gì đâu mà bàn với trả tán. Ai chả biết, nhưng cái này khác nha, em nói chị biết. Cái bà Ngân này nhìn thấy thôi chứ không hề hiền tính đâu nhé. Ngày trước bà ấy tự hào là người xinh đẹp nhất ở cái công ty này. Được mọi người nịnh nọt, được làm trung tâm vũ trụ nên luôn kêu ngạo. Nhưng bây giờ có chị rồi, e rằng bà ta phải xoán ngôi Hoa Khôi thôi. Sao lại lôi tôi vào chuyện này? Chị không biết à, từ ngày chị vào làm, mọi người bắt đầu đồn thổi về chị nhiều hơn đấy. Thứ nhất là về học thức, chị hơn hẳn chị ta nhé. Thứ hai là về ngoại hình, nhìn chị nhỉnh hơn mấy phần. Chỉ cần hai thứ đó thôi, đã đủ để chị ta liệt vào danh sách đen của mình rồi. Nói vậy thì tôi phải cẩn thận hơn nữa. Nói chung là, nếu chị hạn chế tiếp xúc được với sếp lúc nào thì hay lúc đó, tránh càng xa càng tốt, chứ gần quá, bà này giở thủ đoạn gì thì không ai mà biết được đâu. Với cả em nghe nói bà này cũng có gia thế, hình như cháu của bí thư thành phố hay sao ấy. Chính vì vậy nên sếp nhẹ nhàng lắm, không bao giờ tao tiếng. Thế à? Tôi ngày liệu nói vậy trong đầu cũng chợt nhớ lại buổi gặp mặt rất lâu về trước đó của mình với Dũng. Ngày ấy vì muốn triệt để mọi chuyện của bố, tôi chạy đến khách sạn tìm anh, đúng lúc anh đang cùng với mấy cán bộ ngồi nói chuyện, cái cô ngân này chắc chính là cái cô ngân trong miệng ông bí thư thành ủy ấy. Nói như vậy, hai người bạn họ cũng quen biết nhau lâu lắm rồi, chứ không phải là bây giờ mới quen. Sao nào cô ta lại có thể tự tin đến như vậy, hóa ra là có người chống lưng cho ở phía sau. Phát hiện này khiến cho tôi có một chút bất ngờ. Nhưng tính ra cũng không làm tôi phiền lòng, ngược lại khi biết được Ngân một lòng với Dũng, tôi dặn lòng sẽ phải đề phòng cô ta nhiều hơn, đơn giản vì đã là người của anh thì đều là kẻ thù của tôi. Cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện cả buổi, đến tối phòng quyết định sử dụng cái voucher của Ngân đưa cho nên cả đám kéo nhau đi ra nhà hàng ăn một bữa lớn. Ban đầu tôi cũng định không đi Nhưng mà Liễu với chị Linh rủ quá nên suy đi tính lại tôi cũng đành gật đầu. Nhà hàng này quả thật là một nhà hàng Tây lớn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon và đắt đỏ. Chúng tôi chọn bàn ngay ở cửa sổ, vừa ăn vừa thưởng thức bản nhạc jazz nhẹ nhàng, mỗi người một câu nói trên trời dưới biển. Được một lúc, Liễu rót cho tôi một ly rượu đầy rồi hỏi tôi: "Chị Nguyệt, chị đã có người yêu chưa vậy? Nếu chưa có, em giới thiệu ông anh cho chị nhé." Yêu đương chỉ toàn là niềm đau thôi, yêu làm gì cơ chứ? Chị lại tiêu cực rồi, em nói chị nghe. Ông anh của em cũng không phải là cục bất cục bơ gì đâu, cũng đi du học nước ngoài, đẹp trai không thua kém gì sếp của chúng mình đâu. Tiếc là hình như hơi khó tính khó gần. Thế mà cô còn đòi giới thiệu cho tôi, người khó tính khó nói chuyện lắm. Biết đâu được gặp chị lại hợp thì sao? Thôi, tôi già rồi, không chạy đua với tình yêu được nữa. xinh đẹp như thế này mà ế thì phí lắm, chị cứ nghe em gặp ông ấy, nếu hợp thì tiến tới, không hợp thì thôi, để hôm khác đi. Mấy ngày này tôi bận lắm, không có thời gian rảnh được. Vâng, vậy chị hứa rồi đấy nhé. Tính liệu nhí nhà nhí nhảnh như vậy nên không khí của phòng luôn thoải mái, không có mấy nặng nề. Tôi cũng cảm thấy mình khá là may mắn khi mà quay lại Hạ Hoàng được làm việc trong môi trường hòa đồng như thế này. Chứ nếu giống như ở công ty cũ Nói thật, mỗi sáng mở mắt là căng thẳng, nặng nề, chét kéo dài đến nỗi, nhiều lúc còn chẳng muốn đi nữa. Vì có vô chơi của Ngân, nên chúng tôi được ăn hẳn một bữa no say, mãi đến 10 giờ mới quyết định tan cuộc. Thế nhưng giống như số phận sắp đặt, lúc tôi với mọi người đang cùng nhau cười nói vui vẻ, thì bất chợt tôi nhìn thấy Dũng và Ngân. Hai người đó bước ra từ trong một căn phòng VIP, trai tài gái sắc. quả nhiên trở thành tâm điểm trước những cái nhìn của tất cả. Tôi không rõ bọn họ nói với nhau cái gì, chỉ thấy vài mặt của Dũng không quá nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ gật đầu mấy cái giống như là đồng tình với ý kiến của thư ký. Ở bên cạnh, chị Linh thấy tôi ngẩn người vỗ vai quan tâm. Làm sao đấy, gặp người quen à? Không. Tôi lắc đầu cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều nên lẳng tránh đi. Ai ngờ Liễu bắt sóng nhanh như vậy. Cô ấy gieo lên với tất cả. Mấy chị ơi, mấy chị nhìn kìa, sếp với bà Ngân kìa. Đâu đâu? Kìa kìa, bước cùng nhau từ phòng VIP đi ra. Thế là cái bà này nói thật à? Đúng là tối nay sếp mới tặng quà à? Rõ mười mưa như vậy rồi, còn chối cái gì nữa? Đúng là làm bồ của sếp. Bảo sao lúc nào cũng tinh tướng, kêu ngạo không coi ai ra cái gì. Cái thủy biểu môi lầm bầm tiếp. mà nhìn đi nhìn lại, em vẫn thấy bà này không hợp với sếp lắm. Ngược lại, em thấy chị Nguyệt với sếp lại có tướng phu thê ấy. Hai người xếp cạnh nhau thì hợp hơn nhiều. Tôi chỉ là một nhân viên quèn, cơ hội gặp sếp chẳng có nhiều, làm sao mà bồ bịch với phu thê được. Mọi người đừng có gán ghép nữa, không bồ người ta lại chẳng để yên cho tôi. Ờ, nghĩ lại cũng đúng. Cái tính bạc ngân xấu bỏ xử, ném đá giấu tay, chơi bẩn có nghề rồi. Thôi, mình cứ tránh đi được càng xa càng tốt. Đời này thiếu quái gì đàn ông, em tin chị Nguyệt sau này còn kiếm được người tốt hơn cả xếp chúng mình nữa. Thủy nịnh nọt, chị Linh cũng gật đầu phụ họa theo. Cái vẻ mặt của họ khiến cho tôi không nhịn được mà lắc đầu ngao ngán. Thôi, đi về đi, muộn rồi. Nói xong tôi cũng lấy điện thoại giao gọi của Ráp, chỉ là không ngờ khi ngẩn đầu lên lại thấy Ngân với Dũng bước lại gần. đến khi khoảng cách kéo ngắn, cô ấy mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi chúng tôi. Mọi người hôm nay đi ăn liên hoan à? Chị Linh gật đầu. Từ ngày Nguyệt vào làm, chúng tôi chưa có tổ chức liên hoan với nhau, nên hôm nay mới rủ nhau đến đây. Ngân với sếp cũng đi ăn sao? Em với sếp hôm nay đến gặp đối tác cũng vừa mới tan tiệc, thế mọi người xong hết chưa ạ? Chúng tôi cũng về bây giờ đây. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nhìn Dũng với ngân một cái rồi thu lại ánh mắt nhìn xa chỗ khác. Tôi biết anh đang nhìn tôi, có thể anh cũng không vui khi tôi tỏ thái độ với anh, nhưng mà tôi mặc kệ. Hai năm nay chúng tôi vốn coi nhau là kẻ thù, thì bây giờ dù tôi có làm lính của anh, tôi vẫn coi anh là kẻ thù thôi, chẳng bao giờ có chuyện tôi sẽ mềm mỏng ân cần giống như thư ký của anh cả. Cứ nghĩ cuộc nói chuyện chỉ đến đây Nào ngờ Dũng lại lên tiếng hỏi. "Tòa làm hơn 1 tháng đã cảm thấy quen với công việc chưa?" Tôi hơi giật mình, thật lòng cũng không muốn nói, nhưng vì có mặt đồng nghiệp nên đành giả bộ gật đầu. "Cảm ơn sếp, tôi được mọi người chỉ giáo nên cũng quen dần rồi." "Dự án tòa nhà cho cán bộ trung ương là do cô thiết kế đúng không?" "Vâng." "Triển khai đến đâu rồi?" "Cũng vừa mới đặt bút còn chưa xong ạ. Ngày mai mang lên phòng cho tôi." Bình thường không phải là chị Linh mang lên sao, sao lại là tôi? Nói cô mang thì cô mang đi, từ bao giờ nhân viên lại cãi lời sếp như thế. Tôi, vâng. Tôi tức đến nghẹn họng nhưng lại chẳng làm sao được, ấm ức gật đầu, ngay sau đó Ngân Vy Dũng rời đi. Chị Linh với mọi người quay sang an ủi tôi, cứ tưởng tôi vì chuyện đó mà ủ dũ nên nhẹ nhàng lắm. "Thôi, tính sếp là như vậy rồi, không việc gì phải buồn. Ngày mai em cứ mang bản thiết kế lên." để sếp duyệt xem như thế nào, có sai có bị mắng cũng đừng có cãi lại. Em biết rồi. Thôi, về đi, để chị đưa em về nhé. Không cần đâu chị, em bắt Grab là được rồi. Grab đi muộn không an toàn đâu. Chị đừng lo, em đi quen rồi nên họ tử tế lắm. Ừ, nếu vậy thì được. Căn hộ tôi đang ở là căn hộ cao cấp, chính vì thế nên tôi không muốn đồng nghiệp trong phòng biết được mình ở nơi nào, chứ kể nếu họ không may bắt gặp Dũng Đến lúc ấy, có 10 cái miệng tôi cũng chẳng biết giải thích sao cho hợp lý nữa. Nói thêm với tất cả mấy câu nữa, chờ cho họ đi hết, tôi cũng mới lôi điện thoại ra gọi của rác. Thế nhưng đúng lúc này tôi lại nhận được tin nhắn của Dũng, nói là sang bên đường. Đọc xong mấy chữ đó tôi có chút nghi hoặc, mắt nhìn lên và rồi tôi phát hiện chiếc xe của chồng mình đang đổ ở trong góc khuất, trách về phía bên trái so với vị trí cửa chính của nhà hàng. Không rõ ý tứ của Dũng là gì, tôi vẫn lưỡng lự thì lại thấy anh nhắn tin đến tiếp. Lại đây. Lần này xác định mình chẳng thể từ chối được, nên tôi đành phải nặng nề bước lại, lúc ngồi vào trong xe, tôi hỏi anh luôn. Tôi tưởng anh về rồi, thư ký của anh đâu, không về cùng nhau à? Tôi đâu phải tài xế của cô ta. Tôi thấy hai người đi với nhau thân thiết lắm. Tưởng anh thương Hoa Tiếc Ngọc đưa người ta về. Thế hóa ra lại bắt Nhân Tình đi taxi. Nhân Tình, mồm mép của em dạo này vơ đâu nói đấy nhỉ, không cần biết thật hư ra sao. Tôi thấy gì nói vậy thôi. Muốn đổ lên đầu tôi cái tội cắm sừng xong để dễ dàng ly hôn. Anh, nếu em mà tốn công tốn sức như thế này vào công ty thì tôi đương nhiên sẽ khen thưởng tuyên dương em, nhưng em lại ấu trí tìm đủ cách để bắt gian chồng cặp bồ, càng ngày càng khiến cho tôi mở mang tầm mắt đấy. Kể ra anh với cô ta cũng đẹp đôi mà, nhưng mà đều khốn nạn như nhau. Mặc dù đã cố gắng sửa đổi nhưng tôi vẫn không thể nào phủ nhận việc có đôi lúc bản thân mất khống chế, nói với Dũng những lời khó nghe cực kỳ, điển hình như bây giờ, càng lúc tôi càng nói quá đáng hơn. Còn về phía Dũng, anh có thể đã quá quen với cái tính điên này của tôi rồi nên chỉ nói, "Thời gian chửi tôi, em nên dùng cái đầu của mình để tự suy nhiều và anh Những cái chuyện không đâu ở công ty đồn thổi, em tốt nhất không cần phải quan tâm. Ý anh nói là chuyện họ bàn tán anh cặp kè với cô thư ký. Anh yên tâm, tôi nói rồi, anh có cặp với 10 người thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Có điều anh mang tiền ở công ty của bố tôi đi nuôi nhân tình thì nên nhớ sau này tôi sẽ đòi lại anh gấp bội. Tôi chờ. Nói xong, Dũng không đợi tôi trả lời câu gì nữa, nhấn ga phóng đi. Chúng tôi cùng nhau trở về căn hộ, anh đi vào thư phòng làm việc còn tôi thì ngồi ở phòng ngủ nghiên cứu mấy tập tài liệu trước đó anh đưa với cả suy nghĩ vẩn vơ. Bất chợt tầm nhìn rơi vào hộp lọ nước hoa trên bàn, tôi lưỡng lự rồi cũng cầm nó lên, ngắm nghía chỉ là loại mini size nhưng lại là đồ hãng, giá cũng không phải rẻ, mùi ngọt ngào không nồng phù hợp với những người hay mộng mơ. Nói thế nào nhỉ? Quả thật giống như Liễu Nhận Định Rất ít công ty nào có đãi ngộ như Hạ Hoàng. Kể từ ngày dũng nhậm chức, anh đi công tác không quên mua quà cho các nhân viên, dù là giá trị bé nhưng cái quan trọng là để lại cho mỗi người một lòng tin. Dù rằng dù là lãnh đạo thì anh cũng không bao giờ coi thường nhân viên của mình. Có lẽ đây cũng chính là một điểm nhấn khiến anh có được thành công như ngày hôm nay. Thì ra làm lãnh đạo lại là con đường gian nan đến như vậy. Vì thức khuya nên sáng hôm sau, tôi đến công ty thì đã muộn cả nửa tiếng. Lúc bước vào phòng, chị Linh liền gọi tôi vào, nét mặt có hơi khẩn trương bảo: "Vừa nãy sếp đi qua đây đó, có bảo chị là nếu em đến thì mang bản thiết kế lên cho anh ấy xem." "Vậy à? Còn nói gì nữa không chị?" "Không, nhưng mà em cẩn thận nhé, sếp có nói gì cũng đừng tự ái." "Em biết rồi, chị đừng lo quá." Tôi gật đầu với chị Linh, xong cũng quay trở về bàn lấy tài liệu đi ra ngoài. Hạ Hoàng là công ty xây dựng và thiết kế, văn phòng làm việc từ tầng 18 đến 23. Phòng của Dũng nằm ở tầng cao nhất. Lúc tôi lên đến nơi thì đúng lúc Ngọc Ngân từ bên trong ra. Cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy chữ A ngắn ngang đùi, chiếc áo vest màu trắng cổ trắng, tóc được uốn gọn sáng trang điểm tỉ mỉ, quả thật rất đẹp. Nhìn thấy tôi, Ngân hơi khựng lại, nhưng rất nhanh mỉm cười gật đầu. Giám đốc ở bên trong, cô vào đi. Tôi gật đầu khách sáo nói cảm ơn rồi mới bước về căn phòng làm việc của Dũng gõ cửa ba cái. Đợi anh nói vọng ra mới đẩy cửa bước vào, nói với anh: "Tổng giám đốc, tôi đến nộp bản thiết kế." Tôi đưa văn kiện lại trước mặt Dũng, anh gật đầu ngẩng lên nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu lật dở từng trang khiến cho những lọn tóc mái vô tình rũ xuống phía trước trán. Tôi vẫn nhớ mình đọc được ở đâu đó một câu nói như thế này: Muốn ngắm cảnh đẹp nhất của người đàn ông, hãy nhìn những lúc anh ta tập trung làm việc, bởi vì lúc ấy họ vừa nghiêm túc vừa chú tâm. Khi ấy tôi chỉ cười nhạt cho rằng điều đó là vô vị, nhưng bây giờ nghĩ lại, đặt điều đó lên người Dũng hình như thật sự hoàn toàn đúng. Anh có sắc, có tài, có tiền, có cả bản lĩnh. tổng hợp con người đều là con số hoàn hảo bản sao rất nhiều cô gái say mê bước vào vẫn giấu biết anh không phải là thuốc giải nhiệt mà chính là thạch tính độc chết người đây là bản nháp hai bản chính thức Bản chính thức ạ Cũng được, có tính đột phá. Em làm một bản báo cáo chi tiết nữa bằng cả tiếng Anh với tiếng Việt sau đó nộp cho tôi. Tôi biết rồi. Dũng ừ một tiếng đáp trả rồi lại cúi đầu xem tiếp. Đợi đến khi lật đến trang cuối cùng, anh ta lại nói với tôi. "Tuy nhiên, tôi vẫn cần em đột phá hơn nữa, em cũng biết bây giờ ngành kiến trúc đang cạnh tranh nhau rất khốc liệt, muốn tồn tại và đứng vững thì phải độc lạ mà vẫn không quá lỗ lăng." "Tôi sẽ trở về tìm hiểu thêm và sửa." "Được rồi, tôi chấp nhận bản này, phần còn lại tôi sẽ sửa giúp em. Nhưng tôi cũng nói cho em biết, lần ngoại lệ này là duy nhất, lần sau em hãy tự mình dùng não để tư duy đi." "Tôi hiểu." Ngài tôi nói vậy, Dũng gật đầu, anh còn muốn nói thêm nữa nhưng liên tục phải nhận điện thoại. Có điều, cuộc điện thoại này không bình thường một chút nào, bởi vì tôi thấy giọng của anh dường như không thoải mái. Phiền cô nói lại với giám đốc của cô, Hạ Hoàng sẽ không bao giờ đồng ý thêm điều kiện nào nữa. Nếu bên công ty không đồng ý, chúng tôi sẽ ngay lập tức điều nhân viên trở về. Ngay từ đầu hợp tác, hai bên công ty đã thống nhất thỏa thuận, bây giờ Thiên Sơn lại đòi chia lại. chúng tôi đương nhiên không thỏa thuận, tôi đã quá nhượng nhịn các vị, nếu các vị không phục thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để bàn bạc thêm. Tôi không muốn nghe lén câu chuyện của người khác, thế nhưng vấn đề này liên quan đến hạ hoàng, chính vì thế tôi quyết định không rời đi, chờ cho đến khi Dũng Cúc máy tôi sốt ruột hỏi anh. Có chuyện gì sao? Ừ, bên Thiên Sơn muốn chia lại lợi nhuận thay đổi quyết định so với ban đầu. cụ thể là bao nhiêu, 50-50. Thế trước đó 70-30, chúng ta là người bỏ ra 7 phần 4 chưa kể còn điều người chi tiết từng khắc khâu, với mức chia như ban đầu là hợp lý không có chuyện thay đổi. Bây giờ nếu họ cương quyết thì anh tính sao, dự án cũng đi vào giai đoạn 2 rồi. Như đã nói, nếu họ không đồng ý, điều nhân viên trở lại thực hiện những kế hoạch đã vẽ ra trước đó. Sau khi nghe xong Dũng nói như vậy, Với một người không có đầu óc kinh doanh như tôi, tôi cảm thấy anh quá liều lĩnh, tự dưng gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà khi đôi mắt nhìn thấy sự điềm tĩnh trên khuôn mặt của anh thì tôi lại không dám trách mắng anh cái gì cả. Tôi đoán có lẽ là anh đã vạch sẵn ra cho mình phương án giải quyết khi trường hợp xấu xảy ra, nên mọi đường đi đều đã nằm trong sự định cả rồi. Nghĩ đến điều ấy, tôi ít nhiều cũng an tâm hơn. Nói với Dũng thêm vài câu nữa rồi mới quay người rời khỏi. Trong lúc đi ra khu vực cà phê, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói từ phía ngoài vọng tới. Bình thường tôi sẽ không bao giờ để ý những chuyện không đâu, nhưng lần này người bàn tán lại là tôi, chính vì thế bước chân tôi liền dừng lại. Không biết cái cô phó phòng thiết kế kia có quen ai không mà mới bảo cái đã được nhận chức đó luôn rồi. Đã vậy, hôm nay tôi còn thấy đích thân sếp xuống phòng thiết kế tìm cô ta ấy. Thật là hay là quen nhau. Ai mà biết, chỉ biết là sau bà Ngân thì cô ta là người thứ hai xếp để mắt đó. Bình thường chúng ta có làm sai cũng là trưởng phòng, chứ làm gì có chuyện tổng giám đốc lớn xuống đích thân. Vậy chắc có quan hệ rồi. Có khi cặp kẻ với sếp ấy, nhìn bọn họ cứ thế nào ấy, khó nói lắm. Chứ không phải là sếp cặp với bà Ngân à. Biết đâu cái cô kia làm tình nhân trong bóng tối. Thế thì khổ với bà Ngân. rồi chẳng biết là có yên ổn mà làm được ở đây không nữa. Trước nay bãi nổi tiếng là trả thù đồng ác mà. Có nhớ đợt trước có một đứa sinh viên thực tập ở phòng nhân sự không? Nó yêu sếp, mang cơm cho sếp bị bà này nhìn thấy. Hôm sau tất cả đều xa lánh luôn. Chưa kể mấy cái clip đời tư của nó cũng bị đào ra tung hê lên mạng. Ác thế cơ à? Chà thế. Cái bà ngân này yêu sếp điên luôn. Ai mà cố tình tiếp cận sếp là nhận hậu quả đắng, cái cô phó phòng kia có khi bị bà ấy liệt vào danh sách đen rồi, giờ chỉ đứng xem kịch thôi. Ừ, thôi tốt nhất là không nên dây vào. Những lời bàn tán mỗi lúc một xôn xao, mất tận 10 phút, bọn họ kéo nhau rời đi. Tôi lắc đầu chẳng thèm quan tâm đến những lời ấy, đi lại bàn pha chế. Thế nhưng không ngờ lúc ngẩng đầu lên, bản thân lại gặp ngân Tôi không rõ cô ta có nghe thấy những lời bàn tán kia hay không, chỉ biết cô ta nhìn thấy tôi thì đi lại chào hỏi. Sau đó trong lúc chờ đợi cà phê liền cười với tôi rồi nói: "Sếp vẫn luôn bảo tôi, đối với người vô dụng, tốt nhất không nên để họ vào mắt, như thế chỉ làm hạ giá trị bản thân mình." Tôi đi làm ở Hạ Hoàng cũng gần được 2 tháng, ngoại trừ những người trong phòng thiết kế ra thì tôi chẳng tiếp xúc với ai. Ngay cả Ngân cũng như vậy, gặp thì chào hỏi một hai câu, còn không thì cũng không để tâm cô ta vào mắt. Có điều người phụ nữ này lại không hề giống như tôi, dường như với cô ta, tôi giống như một cái gai cần phải nhổ bỏ hơn. Mắt nhìn vào giọt cà phê đen đang chảy xuống cốc, tôi quyết định không nói gì chỉ cười nhẹ. Ngân vẫn không rời đi, cô ta giả bộ hỏi chuyện tôi, chẳng cần biết tôi suy nghĩ như thế nào về cái câu nói hồi nãy. lên báo cáo công việc với sếp ổn cả rồi chứ? Cảm ơn cô, có một chút không hài lòng nhưng cũng không hẳn là quá tệ. Sếp luôn là vậy, đối với công việc luôn đòi hỏi sự khắt khe đến cùng, không muốn nhìn thấy sai sót hay là yếu kém. Nói như vậy, cô chắc phải rất áp lực. Cũng không hẳn, ngày trước khi mới vào làm tôi có nhiều cái không hiểu. Quả thật là sếp khá khó chịu nên tôi phải gắng ngày đêm thay đổi để đỡ hơn chút. Bây giờ mặc dù cũng có lúc sai nhưng mà sếp Kiên nhẫn hơn, ân cần giải thích và chỉ bảo. Nó như cô anh ấy là một giám đốc tốt. Với tùy người có thể tôi đi theo anh ấy nhiều năm, quen rồi nên tính anh ấy đối với tôi khác biệt hơn. Nói đến đây, Ngân hơi liếc mắt sang nhìn tôi, không mang theo cảm xúc gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Chuyện của tôi với Dũng không một ai biết cả. Nên tôi chắc chắn đó không phải là lý do cô ta ghét tôi. Nói như vậy, chỉ có thể như liễu với chị Linh cảnh báo. Cô thư ký này ác cảm vì tôi được mọi người bàn tán nhiều hơn rồi. Nghĩ đến điều ấy tôi không vui, nhưng cũng không tỏ ra mặt. Chỉ tự dặn lòng là nên cẩn thận với cái người phụ nữ này. Còn Ngân, cô ấy vẫn tiếp tục hỏi tôi. Tôi có xem qua lý lịch của cô. Trước kia cô du học ở Mỹ sao? Ừ. tốt nghiệp thạc sĩ sao không ở lại Mỹ mà lại về Việt Nam thế? Cơ hội xin việc ở đó chắc chắn tốt hơn ở đây nhiều, môi trường làm việc cũng tốt hơn nữa. Quan điểm của tôi là có học ở đâu thì cũng quay về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Cô định gắn bó với Hạ Hoàng bao lâu? Sao cô hỏi vậy? Thuận miệng thôi, bởi vì có nhiều người mới như cô đến đây làm, nhưng vì tính tình của sếp hơi khó chịu nên đều bỏ ngang. Cô yên tâm Tôi rất có trách nhiệm với công việc, bỏ ngang làm sao được. Tôi đáp lại Ngân, sau đấy cũng chẳng đợi cô ta trả lời, nói lời tạm biệt rồi mang cà phê về phòng. Nóng thật trong lòng tôi lúc này, lại dấy lên sự tức giận không hề nhỏ. Ngân là thư ký của Dũng, cô ta đứng về anh, đương nhiên mọi việc anh làm cô ta cũng đều sẵn sàng giúp đỡ. Có khi nào việc làm khó tôi là anh ẩn ý bảo cô ta làm không? Nhưng mà nếu anh thật sự như vậy, sao anh còn bảo tôi quay lại, rồi cho tôi nắm chức phó phòng, rồi thiết kế những bản dự án quan trọng. Người đàn ông này thật sự quá khó hiểu. Cứ thế tôi chìm trong suy nghĩ của mình trầm luân đến nỗi, trở về phòng rồi vẫn thần người, vẻ mặt như người mất hồn, không nói cười với ai. Lát sau, Thủy Hớt Hải chạy ù về phía tôi, gấp gáp hỏi, "Chị Nguyên, biết tin gì chưa?" "Tin gì?" drama nào, giật chồng hay giật vợ? Không, cái tin này liên quan đến chị ấy. Tôi á? Em vừa đi qua phòng nhân sự nghe được cái tin này, chính là bà ngân xuống yêu cầu xem hồ sơ xin việc của chị, chưa kể còn nhờ người tìm hiểu về chị nữa đấy. Thế sao? Chả thế. Thế rốt cuộc chị làm cái gì mà để bà ấy phải tức tốc điều tra về chị thế? Có làm gì đâu. Chị thảm rồi, con mụ này đã liệt chị vào danh sách đen của nó thật rồi. Bây giờ chỉ sợ bất thình lình một ngày bản ta rở thủ đoạn, cô lập chị thôi. Đến lúc ấy thì thì sao? Thế chị lại phải nhận những lời lẽ không hay đến từ những người khác, chưa kể tệ hơn chị nghỉ việc không làm ở đây được nữa. Nghe Thủy nói tôi cũng phần nào hiểu được con bé với mọi người ở phòng lo cho tôi, vì thế tôi liền trấn an, đừng lo, có chết tôi cũng sẽ bám lại ở hạ hoàng, không ai đuổi được tôi đâu. Em cũng mong là như vậy. chư bà ngân này, sếp toàn nhắm một mắt mở một mắt, tùy ý để bà ta lộng hành, không coi ai ra gì. Em cũng ghét lắm, nhưng mà chị cũng biết, thấp cổ bé họng nào dám đứng lên đòi lại công lý. Anh ta là sếp mà lại dung túng mấy cái trò phách lối của thư ký thì anh ta không xứng đáng. Câu nói cuối cùng tôi nhấn mạnh, mọi người cũng nhận ra sự bất mãn của tôi, nhưng có lẽ họ nghĩ là tôi bất bình khi đứng ở cương vị là một người nhân viên chứ không phải là sự phẫn uất của người đã bị cướp hết tất cả. Ngày hôm ấy tôi không nhớ rõ mình đã ngắm đồng hồ bao nhiêu lần, chỉ biết rằng thời gian thật sự trôi rất chậm mới hết giờ tan làm. Tôi không đi tụ tập với đồng nghiệp mà trở về nhà, đi siêu thị mua đồ rồi tự nấu cho mình một bữa ăn. Nào ngờ khi xong xuôi tất cả, Dũng lại bất thình lình xuất hiện. Ban đầu tôi vốn không định hỏi nhưng cảm thấy thời gian gần đây anh ta thật sự rất khác nên không vui nói. Sao anh lại về đây? Tôi về nhà tôi, còn phải báo cáo lý do với em à? Bình thường trước kia cả năm tôi và anh gặp vặn vẹn được có mấy lần, anh cũng không trở về đây. Đi ra ngoài nhiều phát hiện ra không ở đâu tốt bằng ở nhà của mình. Sao, em Phật ý? Tôi hơi bất ngờ. Thế từ giờ em không phải bất ngờ nữa, vì tôi sẽ chuyển hẳn về đây để ở. Nếu vậy anh ngủ ở phòng bên cạnh đi, tôi ngủ phòng của tôi. Em dường như quên một điều, em là vợ của tôi. Rồi sẽ sớm thôi, tôi sẽ không còn là vợ của anh nữa. Tôi không muốn đôi con với Dũng, căn bản có nói chúng tôi cũng ghét bỏ nhau, nói nhau không ra gì, chưa kể đến là ngày hôm nay bị ngân công kích, rồi nghe đồng nghiệp nói về anh bao che cho cô ta, tôi càng không chấp nhận được. Có lúc tôi còn muốn chửi thẳng vào mặt anh. muốn trả lại cho anh hết tất cả bực tức mà tôi phải gánh, để anh hiểu được ngày tháng cùng cực của tôi như thế nào. Nhưng bây giờ tôi phải cố ép xuống, phải nhịn thì mới có thể trả thù được. Tự dặn lòng như vậy, tôi quyết định không đôi co với chồng tôi nữa, tiếp tục ngồi xuống vừa ăn vừa nhắn tin với Châu, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ăn xong, tôi trở về phòng tắm giặt thay quần áo. Sau một tiếng chờ ra ngoài, mắt thấy Dũng đang ăn mì tôm, tự dưng lòng lại có chút khó tà. Kể thực anh bị đau dạ dày, ăn uống mà không cẩn thận thì rất dễ bị tái phát, thậm chí còn xuất huyết. Vừa nãy cơm thừa canh cặn tôi đổ hết vào thùng rác, bây giờ quả thật trong tủ chẳng còn cái gì ngoài mì tôm cả. Trước kia mỗi lần anh trở về mà tôi bảo đói anh, kiểu gì anh cũng nói, nhưng mà hôm nay anh im lặng chẳng ca thán. tự mình lọ mọ lại càng khiến cho tôi khó hiểu nhiều hơn. Và rồi tôi bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ anh lại có âm mưu gì đang ấp ủ nó, chỉ chờ thời cơ ập tới là sẽ thực hiện. Nghĩ đến điều ấy, tôi càng nhìn Dũng lâu hơn. Bất thình lình anh cũng quay đầu sang, bốn mắt cứ vậy chạm vào với nhau. Tôi tránh không được con chút luống cuống vội nói, anh ăn xong chưa, tôi rửa bát. Ừ. chỉ chờ có thế, tôi vội cầm lấy bát mang đi rửa. Lúc đó tôi nghĩ Dũng sẽ trở về phòng cơ, nhưng không, anh vẫn ngồi ở ghế nhìn theo tôi, lơ đãng hỏi: "Quen hết đồng nghiệp trong phòng chưa? Có ai gây khó dễ gì cho em không?" "Có, tình nhân của anh đấy." "Tình nhân?" "Là cái cô thư ký ngân của anh ấy." Tôi nghe thấy mọi người bàn ra tán vào, là cô ta đang liếc tôi và tầm ngắm rồi. Họ đang đánh cược xem tôi làm ở Hạ Hoàng được bao lâu. Phụ nữ bạn em thật phức tạp, cứ đụng chạm nhau là sẽ có chuyện không lớn thì nhỏ. Ý anh là gì đấy? Sát cho cô tình nhân của anh à? Tôi vẫn còn chưa có làm gì cô ta đâu. Ừ. Mà giả sử tôi có làm thật thì anh cũng chắc để yên cho tôi, anh chẹt đường sống của cả nhà tôi thì tôi cũng chỉ như một con kiến thôi. Tôi vẫn còn chưa ngu đến mức đó. Em biết thế là tốt. Nhưng tôi nói trước, nếu cô ta làm tôi ngứa mắt thì tôi cũng không đứng yên mà chịu trận đâu. Anh tốt nhất liệu liệu bảo vết nhân tình của anh, tránh xa tôi ra một chút." Dũng nghe tôi nói vậy, đôi mắt vẫn nhìn tôi kiên định, không thay đổi cảm xúc. Qua vài giây, anh khẽ nhếch môi rồi quay người đi về phòng, tựa như kiểu tôi có là nhãi thì cứ tự nghe một mình đi. Anh chẳng có rảnh mà nghe. Nhìn anh phớt lờ mình như thế, tôi tức đến điên người, răng nghiến lại, hận không thể lao lên bóp cổ cho anh một trận. Cũng thật may, đúng lúc này, Châu gọi đến rủ tôi đi bar. Tôi không nghĩ ngợi gật đầu luôn. D gì thì gì chứ, bản thân cứ sống tốt là được, còn cái tên gọi là chồng kia, vứt mẹ vào sọt rác cho xong. Trở lại phòng, tôi thay quần áo rồi trang điểm, sau đấy bắt Grab đi thẳng đến điểm hẹn mà Châu gửi. Mới có 9 giờ tối, nhưng nhạc đã dập rình, người bắt đầu đông, đèn nháy chớp liên tục. tiếng giao họ cũng ỉ ỏi. Tôi đảo mắt một vòng, thấy Châu ngồi ở quầy bar liền tiến lại vỗ vai cô ấy. Đến lâu chưa, đợi tôi có lâu không? Không lâu, vừa mới đến thôi. Ừ, uống gì? Hôm nay tâm trạng không được tốt, muốn uống rượu loại mạnh. Làm sao mà không tốt, anh chồng quốc dân của cậu lại làm gì khiến cho cậu tức à? Chắc vậy. Nói thử xem. Nhân tình của anh ta, giàn mặt mình. Tôi hờ hững đáp. Trâu nghe xong liền cười phá lên. Anh ta có nhân tình thật à? Thật hay đùa thế? Cậu nghĩ mình nói đùa cậu sao? Thế là thật à? Vậy nói xem, lần này là con điên nào nữa, con giống con Thủy không? Không, thông minh hơn, sắc sảo hơn, vừa đấm vừa xoa, lúc cần ngây thơ thì ngây thơ, lúc cần thủ đoạn thì thủ đoạn, nói chung rất biết lấy lòng người khác, biến bản thân trở thành trung tâm của vũ trụ. Nó làm cùng công ty với cậu hai bên ngoài. mà lại biết rõ nhau thế. Thư ký của chồng mình. Thư ký mẹ nó. Thế thì chúng nó cặp nhau là đúng rồi, đi đâu cũng có nhau kẻ cả như sam, không vồ vào nhau mới lạ. Nói chung là cũng không để ý nhiều lắm, chỉ hơi bực bội ở chỗ mình lại phải hao tâm tổn sức với những cái trò manh khoé không ra gì, thật sự rất mệt. Đúng là mệt thật, thường cái giống yêu vào chúng nó điên tỉnh lắm, không còn đủ lý trí đâu. Châu gật gù, Cô ấy là người bạn thân thiết nhất với tôi ở thời điểm hiện tại, là người tôi tin tưởng nhất, là người cho tôi vớt vát được cố gắng còn lại của chính mình. Cô ấy cũng giống tôi, gần 30 tuổi rồi, nhưng bất cần với cuộc sống, không muốn yêu đương gì cả, chỉ muốn ổn định, tự mình vui vẻ, tự mình u sầu. Cầm cốc rượu trên tay, tôi ngửa cổ uống cạn, để mặc cho chất lòng cay xè đang đốt cháy cổ họng của mình. ít ra đau một tí nhưng quên hết được nỗi buồn cũng không hẳn là điều quá tệ. Cứ thế tôi với Châu cùng với nhau uống rượu, cùng lắc lư theo điệu nhạc, cả người đông đưa, bọn tôi hỏi dô mặc kệ xung quanh đang diễn ra cái gì. Có lẽ chính vì điều ấy mà cũng trở thành tâm điểm bàn tán và chỉ trỏ của mọi người. Và rồi như những bài cũ, có người đi đến làm quen. Người này dáng vóc cao, đạp nhưng nhìn hơi nghịch, ở bắp tay có xăm hình một con rồng, nhìn đẹp nhưng dữ. Anh ta đưa cốc rượu đến cụng ly với tôi, nhướn mày hỏi: "Chào em, chúng ta làm quen được không?" Màn chào hỏi này cũ rích quá, anh nghĩ xem tôi liệu có đồng ý làm quen không. Thì phải hỏi vậy mới biết em đồng ý hay không chứ. Nếu em đồng ý thì mới đi đến giai đoạn tiếp theo. Tôi nhiều bạn rồi, không muốn kết bạn nữa. thêm mối quan hệ xa hơn, ví dụ như người tình, người yêu. Được nhưng mà, đợi tôi về hỏi chồng tôi đã. Nếu anh ta đồng ý, tôi hẹn gặp anh sau nhé. Em cũng thật biết đùa. Tôi đùa sao, nhìn tôi không nghiêm túc hả? Tôi hỏi ngược lại, người đàn ông kia lắc đầu. Nếu có chồng, anh đoán cuộc sống của em cũng không hạnh phúc. Anh là thầy bói à? Nhìn mặt đoán tướng. Anh nói thật mà, em không hạnh phúc, sớm muộn cũng ly hôn thôi. Anh có duyên quá. Anh tên Minh, năm nay 33 tuổi chưa vợ. Nếu em thấy hứng thú, chúng ta trao đổi liên lạc. Bây giờ thì chưa. Em có thường đến đây không? Nếu mà có người làm phiền giống như bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không quay lại. Mình hơi khượng người, có lẽ anh ta không thể ngờ tới được, tôi lại thẳng thừng từ chối, không đổ gục trước vẻ đẹp của mình. Thật ra, nếu để mà so với Dũng, anh ta đương nhiên không bằng. mà Dũng tôi còn miễn nhiễm thì người khác cũng sẽ như vậy thôi. Quyết không bỏ đi, mình nói tiếp. Em cá tính lắm. Cảm ơn anh, nhưng mà anh có thể để cho tôi thời gian riêng tư được không? Tôi rất cần thời gian riêng tư. Được được, hai em cứ thoải mái, tối nay anh mời. Nói xong, Minh quay sang bảo người lễ tân mấy lời rồi mới quay đi. Mà tôi lúc này cũng mới biết anh ta là ông chủ của quán bar này. Ông chủ quán ba cũng không phải là ngạo, thế nào lại đi chào hỏi làm quen với cái màn cũ rích như thế, thật đúng là tặc lưỡi, tôi quyết định ném hết cuộc nói chuyện vừa nãy ra sau đầu, tiếp tục uống rượu. Tuy nhiên, Châu lại khều tay tôi nháy mắt. Đại gia đấy, ư. Có định làm bạn không? Hình như anh ta ưng cậu lắm đấy. Cậu thấy cuộc sống của mình chưa đủ bạn hay sao? Thêm một người bạn nữa, ngay hai người lại nhảy, chắc mình điên mất. Kể ra cũng không thiệt đâu Nếu có một người bạn trong dân xã hội Ít nhất lúc khó khăn còn nhiều vả được Cái này cũng không phải là không tốt Thôi kệ đi Nào uống tiếp Châu thở dài Cô ấy biết tôi không thích nên cũng không nói nữa Cùng rót rượu cùng uống Đến 11 giờ hơn Thấy đã quá muộn Chúng tôi cũng quyết định cùng nhau Ai về nhà người đó Châu về trước Tôi cũng đứng đợi xe của Raph đi đến Đêm xuống thời tiết khá lạnh, lại có chút mưa. Tôi hơi sốt ruột nhìn đồng hồ, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh tức giận của Dũng. Người đàn ông đó tính khí thất thường, chẳng biết là tôi về có gây gổ cái gì không nữa. Nghĩ đến điều đó, tôi hơi sốt ruột, mắt đảo quanh tìm xe. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen hiệu châu Âu danh giá tao nhã dừng lại bên cạnh. Tôi nhìn chiếc xe vừa ấn còi, nghi hoặc ngẩng đầu lên. nhưng lại chẳng thấy gì, cứ tưởng không phải gọi mình, tôi xoay người đi tiếp, nhưng lại nghe thấy họ gọi tên. Nguyệt. Từng đã quen thuộc đến như vậy, cho dù giọng nói của người này đã hóa thành tro bụi từ lâu, nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Thế giới quả thật là nhỏ, Hà Nội lại càng nhỏ hơn. Như thế nào mà lại gặp phải Hùng, tuy rằng đã cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh, nằm ngơ ở giữa mưa đêm giá lạnh, lại dễ dàng gặp lại như vậy. Tôi cũng không có quay đầu, cũng không có tạm dừng lại mà ngược lại bước chân càng nhanh hơn. Hùng đẩy cửa xe ra, nhanh chóng đuổi theo, một tay giữ lấy cánh tay của tôi lại. Sao lại chạy trốn, không muốn gặp anh đến thế cơ à? Tôi đương nhiên là không quen, chỉ là ở tình cảnh này gặp lại nhau, không còn vui vẻ gì cả. Gặp lại mà toàn những đau lòng thì tốt nhất cứ lướt qua nhau đi. Tôi chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhất có thể mỉm cười. Thật trùng hợp không ngờ lại gặp anh ở đây. Ừ, anh cũng không ngờ mình cuối cùng cũng tìm được em. Anh tìm em à? Anh có tìm em, nhưng mà nhà em bán rồi. Hà Châu thì cố ý nhất quyết không nói. À, nhà vỡ nợ, em phải bán để trả nợ, cho nên là Tôi khẽ cười, không cũng buông cái tay của tôi ra nói, "Muộn rồi, lên xe đi anh đưa em về." "Không cần đâu." em gọi Grab rồi, họ đến bây giờ. Đoạn dưới tắc đường rồi, nếu có đến cũng phải 30 phút nữa. Em định đợi họ thật à? Em lên xe đi, ở ngoài lạnh đấy. Nhìn nét mặt của Hùng, tôi biết mình không từ chối được nên đành gật đầu. Ngồi vào trong xe, anh bật điều hòa sưởi ấm, đưa cho tôi một chai chanh muối rồi nói tiếp. Em về đâu? Cho em về Joyer City, cảm ơn anh. Em sống ở đó à? Thôi nhà Em lấy chồng rồi, chồng em mua một căn hộ ở đó. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, mỉm cười với Hùng, mà anh nghe tôi nói vậy, ngón tay cầm vô lăng hơi siết lại, dường như là đang cố kiềm nén. Em lấy chồng lâu chưa? Cũng 2 năm rồi. Sao không đeo nhẫn? Nhẫn ấy à, vướng víu quá, em bỏ ra thôi. Thật ra tôi với Dũng không có tổ chức hôn lễ, cũng không có nhẫn cưới, không có nến có hoa hay là ảnh. Sở chúng tôi chỉ có duy nhất một tờ giấy hồng đóng dấu đỏ, chứng nhận tôi là vợ của anh, về mặt pháp luật mà thôi. Anh còn nhớ em rất thích đeo trang sức, bây giờ em bỏ rồi sao? Thật ngại quá, nói ra chỉ sợ anh chê cười. Vì nợ quá nhiều em phải bán hết để dồn trả nợ, lâu dần thành quen, giờ em cũng bỏ rồi. Ừ. Mà anh về lâu chưa, hoàn thành việc học rồi sao? Anh mới về thôi. Thế à? Chẳng anh xin được chỗ công tác rồi nhỉ. Anh không làm nhà nước, anh mở công ty, công ty cũng mới đi vào hoạt động thôi. Sao lại thế? Trước kia anh bảo nhà anh muốn anh làm ở trong bộ ngoại giao mà. Trước kia là vậy nhưng sau này anh không muốn vậy nữa, anh muốn kiếm tiền, bởi vì anh nhận ra không có tiền thì cái gì cũng thật khó khăn. Nhưng kinh doanh không phải là đam mê của anh. Nếu ngày đó anh có tiền giúp anh trả nợ thì cũng không có mất em. Em cũng không phải đi lấy chồng. Bây giờ có tiền rồi nhưng lại mất em. Sống lưng tôi bỗng chốc run lên vì câu nói ấy của Hùng. Tôi biết anh nhìn mình nên không dám quay sang vì sợ phải đối mặt với đôi mắt buồn giàu của anh. Rồi những kỷ niệm xưa cũ đã cố gắng giấu đi kia nữa. Vì thế tôi liền cười trừ lảng sang chuyện khác. Công ty hoạt động có ổn không anh? Cũng được. Nói chung là cũng có quen mấy người trong ngành. Cũng có quen mấy người trong ngành. họ giúp đỡ cho lời khuyên và chỉ bảo nên không có gặp khó khăn nhiều. Anh làm về lĩnh vực gì thế? Công nghệ thông tin. Ừ. Tôi gật đầu sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mắt đau đớn nhìn ra bên ngoài. 3 năm rời xa, hùng cũng có sự nghiệp của riêng mình, như vậy tôi cũng thấy yên ổn hơn rồi. Chỉ ít anh không vì một cái tuổi tồi tệ như tôi mà gục ngã hay đánh mất bản thân mình. Suốt đoạn đường, tâm trạng của hai chúng tôi vô cùng nặng nề, ngoài tiếng nhạc xa thì không ai nói với ai câu gì nữa cả. Mãi cho đến khi về tới sảnh, tôi mới tháo dây an toàn, cảm ơn Hùng rồi đẩy cửa xe bước xuống. Tuy nhiên anh chặn lại vào với tôi. Cho anh xin số của em đi, để chúng ta tiện liên lạc. Em thấy mình đừng liên lạc thì tốt hơn, bây giờ em có chồng rồi, em Nguyệt chẳng nhẽ em chán ghét anh đến như vậy sao? Nếu không là người yêu thì mình làm bạn cũng được mà. Đâu nhất thiết phải chặt đứt hết tất cả. Anh về đi, muộn rồi." Tôi lạnh nhạt đuổi người, bước chân vội vã đi. Đến khi vào được trong thang máy không một bóng người, bản thân lúc ấy mới gục ngã, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. Rất nhiều năm trước đã có người nói với tôi, "Nguyệt, anh cũng yêu em. Nguyệt, anh sẽ chăm sóc em cả đời." Nguyệt thực sự xin lỗi làm cho em chịu khổ rồi. Anh cũng đã từng nói qua, Nguyệt, chờ anh tốt nghiệp xong rồi về nước gây dựng sự nghiệp thật tốt, nhất định anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất. Anh đã từng nói qua, anh đã từng nói qua, nhưng chính tôi lại là người đập tan đi cái cuộc tình ấy, lời hứa hẹn ấy. Nước mắt không kiềm chế được chậm rãi chảy ròng theo hai gò má rơi xuống, len lỏi vào khóe môi mặn chát. Toàn thân tôi lạnh run, sắc mặt thương tâm đến tuyệt vọng, thần trí rối tung chẳng đâu vào đâu cả, bước đi vô hồn, phải cho đến khi trước mắt xuất hiện một bóng dáng cùng với giọng nói quen thuộc, hồn mới trở lại xác. Đi đâu bây giờ mới vậy? Tôi liếc mắt nhìn Dũng hời hợt đáp, "Tôi đi gặp bạn bạn trai. Anh quan tâm đến đời tư của tôi, chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh đừng nên vượt quá giới hạn." Tôi hờ lạnh, mặc kệ Dũng là nhãi đi vào phòng thay quần áo. Nào ngờ anh cũng bước theo tôi, bước chân bước sát lại với tôi, ngón tay mơn trớn lên tấm lưng hở ra một nửa, giọng nói có chút âm u. Thế nào, gặp lại người yêu cũ, chắc là vui lắm nhỉ? Bình thường có bị Dũng mỉa mai thì đối với tôi nó cũng không có chút ảnh hưởng nào, tôi cũng chẳng sợ hãi. Thế nhưng bây giờ tại thời điểm này, Ngón tay của anh phía lưng lạnh toát, khiến tôi không khỏi run người, nổi đầy gai ốc. Biết là có chuyện không lành ập đến, tôi nhích người quay đầu nhìn anh. Anh Phạm Quy tắc rồi, dù tôi có đi với ai hay như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không cần phải tỏ ra thái độ như vậy. Chúng ta đã thỏa thuận, anh đường anh, tôi đường tôi. Em khẩn trương làm cái gì? Chột dạ. Tôi thấy anh mới là người không đủ kiên nhẫn đấy. Ừ. Thế đi chơi thế vui rồi chứ? Gặp lại nhau có tình cảm sướt mướt, có ôm nhau âu yếm, tựa vào nhau không? Anh ăn phải bả, nói chuyện luyên thuyên cái gì đấy? Không có việc gì thì mời anh ra ngoài, tôi còn phải thay đồ. Thằng đó nó có sợ vợ em không? Sợ vào chỗ này, chỗ này rồi, chỗ này. Vừa nói dũng vừa trượt dài những ngón tay của mình trên da thịt của tôi, đùa nghịch rủng rỉnh. Tôi không tránh được vì đã bị anh giữ chặt. nên chỉ có thể chừng mắt đầy tức tối, hướng đến anh nghiến răng. Anh bỏ ra. Tôi sợ vợ của mình. Đừng có dùng cái bàn tay bẩn thiểu của anh chạm vào người tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi rất sợ bẩn. Bẩn, em nói lại một lần nữa xem. Càng ngày càng phách lối, không coi ai ra gì ăn nói vô phép tắc. Tôi nói sai sao, hay là dù sự thật là như thế, nhưng anh vẫn bắt tôi phải nghĩ tốt về anh. Trịnh Thế Dũng, anh đừng có mờ. Nốt hôm nay thôi, đừng để tôi bắt gặp em lần thứ hai đi với Tình Cũ, nếu không đừng trách tôi. Suốt ngày dọa dẫm, dọa dẫm một kẻ khố rách áo ôm như tôi, không làm cho anh tốt đẹp hơn đâu. Em nghĩ tôi dọa em? Trước giờ tôi dọa em cái gì chưa? Có muốn một lần nữa thử lại hậu quả khi đối đầu với tôi không? Khốn nạn. Tôi trừng mắt, tay vung lên muốn tát Dũng nhưng lại không thể. Cái được gọi là chồng tôi này mưu mô có thừa. tổ đoàn cũng tàn nhẫn, quyết làm đến cùng. Tôi vẫn còn nhớ, có đợt một đối thủ chơi xấu anh bị anh phát hiện, liền nhận kết quả rất thảm, đó là mất trắng. Với anh, hại kẻ thù sống dở chết dở chưa là gì, tệ hơn chính là anh thành công biến tài sản của những người đó thành tài sản của mình, tựa như hạ hoàng, tôi là con bố mà không được thừa kế, trong khi Dũng lại được ôm trọn nó một cách đúng luật. Ô một cục tức, cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại, đầu óc nặng trịch không thể bình tâm được một cái gì. Thậm chí khi Châu nhắn tin hỏi tôi về có bị làm sao không, tôi cũng chỉ đọc chứ không có trả lời. Đơn giản vì những lúc tệ như thế này, bản thân thật sự chỉ muốn một mình thôi.